Bạn đang nghe truyện audio cuộc Cương Kiêu Ngạo pk Tổng Tài Papa của tác giả Nhược Trữ Trữ. Truyện được phát trên website truyện.mupvn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 224 Bí mật giữa hai cha con Kinh Vũ, thật không ngờ anh lại phản xạ nhanh như vậy, hơn nữa cũng bơi tốt như thế. Văn Vi bị động tác vừa rồi của Tư Kinh Vũ làm cho choáng ngợp. Thật là lợi hại Cô có ảo giác như vừa mới nhìn thấy tư kình vũ của ngày trước Anh, động tác thật là nhanh Tư lập hạ cũng bị hoảng sợ Nhưng cô cũng nói ngược lại Anh tôi trước kia vốn đã bơi lội rất giỏi Cho dù là mất trí nhớ đi nữa Thì bản năng vẫn còn Đừng nói là tử hằng gặp chuyện không may Anh, em tin anh sẽ nhanh hồi phục thôi Đôi mắt tư lập hạ lóe lên Vừa kích động lại vừa hưng phấn Tư Kỳnh Vũ không quan tâm nhiều như vậy, bây giờ hắn chỉ lo cho Tử Hằng. Thấy sắc mặt Tử Hằng khôi phục hồng hào trở lại, sốt cuộc hắn cũng thở dài một hơi. Ngược lại, Tử Hằng lại im lặng nhìn khuôn mặt cha, một chút cũng không động đậy. Trải qua chuyện như vậy, mọi người cũng không còn tâm trạng nào mà bơi nữa. Tư Lập Hạ liền nói, hiện cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ăn cơm thôi, như vậy sẽ tốt hơn. Tử Hằng hình như rất kinh hãi, hay là đưa cậu bé trở về nhà đã. Văn Vy tỏ ra vẻ quan tâm, chăm sóc. Con không sao đâu, Tử Hằng đứng lên, kéo tay cha. Cha, cha dẫn con đi thay quần áo nha. Tư Kỳnh Vũ nhẹ gật đầu, quay ra lập hạ nói. Hạ hạ, bọn anh đi thay quần áo đây. Được, vậy lát nữa chúng ta tụ họp ở bên kia rồi cùng nhau đi ăn cơm, cho tiểu quỷ này định thần lại đã. Tư lập hạ không nhịn được sờ lên đầu tử hằng. Trong chốc lát, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, trong cô xuất hiện cảm xúc khác thường. Tư kình vũ dẫn tử hằng đến phòng thay đồ chuyên dụng. Đầu tiên là tắm cho cậu. Không biết có phải bị sợ hãi thật không, mà từ đầu tới đuôi, tử hằng không nói một lời, chỉ mở to mắt nhìn cha. Đột nhiên, tử hằng chỉ vào giữa hai chân của tư kình vũ nói. Cha! Sao cái đó lại lớn như vậy, xấu như vậy, không giống của Tử Hằng gì cả, thật là đáng sợ. Tư kình Vũ cười cười, cầm khăn che mặt trên đầu Tử Hằng nói, Hằng Hằng cũng không phải là lần đầu trông thấy, sao lại ngạc nhiên như vậy chứ? Cha, sao lại biết con không phải lần đầu nhìn thấy, không phải cha mất ký ức hay sao? Nhãn quan Tử Hằng sáng lên, sau đó lộ ra nụ cười gian xảo. Tư kình vũ không nghĩ tới, có một ngày hắn lại thua con trai. Tiểu yêu tinh này rõ ràng thăm dò thông tin từ hắn, mà hắn trước mặt con trai lại không đề phòng nhiều. Nhất là vừa xảy ra chuyện kinh hải như vậy, hắn thật sự lo sợ quá mà đã để lộ mình trước con trai rồi. Hắn cười, cũng không che giấu, ôm con trai vào ngực hỏi, sao con lại phát hiện được chứ? Là lúc vừa rồi, Cha lúc trước và sau khi cứu con hoàn toàn khác nhau. tử hằng rốt cuộc vui vẻ bật cười. Cha, cha không bị mất trí nhớ phải không? Người vẫn là cha lợi hại của con phải không? Nói xong, cậu bắt đầu hoang hôn, ôm lấy cổ Tư Kình Vũ, chỉ thiếu nước nhảy dựng lên. Tư Kình Vũ vội che miệng con trai nói. Nhỏ dòng một chút thôi, hằng hằng, chuyện này con giữ bí mật cho cha, ngay cả mẹ cũng không được nói, biết không? Tử Hằng lập tức nghi hoặc, sao lại không cho tiểu nghiên biết chứ? Cha, chẳng lẽ cha một mực gạt tiểu nghiên hay sao? Không có, cha chỉ vừa mới hồi phục thôi. Tư kình Vũ bưng mặt con trai, thận trọng chăm chú nói. Hằng hằng, con nghe cha nói, cha còn rất nhiều chuyện muốn làm, cho nên trước mắt không thể cho người khác biết được. Chuyện này là bí mật giữa chúng ta, con sẽ giữ bí mật cho cha, có được không? Tử Hằng không hiểu nhiều lắm, nhưng trong mắt cậu, cha luôn lợi hại nhất. Cha làm thế nào cũng là đúng. Cậu cầm tay cha nói, cha, nhưng vì sao không thể nói cho Tiểu Nghiên biết chứ? Tiểu Nghiên mà biết cha khỏe lại rồi, nhất định sẽ rất vui. Không thể nói cho Nhan Nghiên biết được, hắn có thể khẳng định, nếu như cô biết hắn khôi phục trí nhớ, sẽ không chút do dự mà rời xa hắn. Hiện tại, cô đã dao động, Hắn không thể để cho cô có bất cứ chuyện xấu gì phát sinh Hằng hằng, trước tiên không thể nói cho mẹ con biết được Con cứ nghe cha là được rồi Con sẽ giữ bí mật cho cha, phải không? Tử hằng nhẹ gật đầu Cậu rất hưng phấn, vui vẻ Trước kia cha bị bệnh như vậy Tuy là ở bên cậu, chơi với cậu nhiều Nhưng trong lòng cậu cũng rất khó xử Dù thế nào, cậu vẫn thích người cha lợi hại hơn Tư Kỳnh Vũ mặc quần áo vào cho cậu, cũng tự mình thay quần áo. Đến cửa ra vào, tử Hằng nắm tay hắn nói, Cha, khi nào thì con mới có thể nói cho mẹ biết được vậy. Nếu con nói dối để gạt mẹ, con cũng thấy có lỗi lắm. Con không cần gạt mẹ, chỉ là con không nói ra mà thôi. Tư Kỳnh Vũ ngồi xỏm xuống, ôm hai vai con trai nói, Hằng Hằng, con là con của cha, hôm nay con có thể nhận ra cha bình phục. Cha tinh là con còn biết không ít chuyện, có phải không? Đương nhiên là vậy rồi. Tử Hằng ngẩn mặt nói ra. Cha yên tâm, Hằng Hằng nhất định sẽ giúp cha giữ bí mật. Đây sẽ là bí mật giữa chúng ta. Tư Kình Vũ nở nụ cười. Con của hắn thật sự lấu lĩnh. Đi ra ngoài, trên mặt Tư Kình Vũ lại là một biểu lộ khác. Từ rất xa, hắn đã gọi. Hạ hạ! Tư Lập Hạ quay đầu lại. Nhìn bên này một lớn một nhỏ Cô cười nói Anh, vừa rồi em có hỏi quản lý Hôm nay có tiệc đứng Khách tương đối nhiều Muốn ngồi giữa phòng hay chỗ yên tĩnh Anh thử nói xem Đều tốt cả Anh cùng Tử Hằng đã đói lắm rồi Chúng ta nhanh đi ăn cơm thôi từ Kỳnh Vũ chạy đến phía trước Bước vào thang máy Lúc này Tử Hằng thật không thể không bội phục Cha của hắn hành động thật lợi hại Nếu như không phải vừa rồi, tại phòng thay đồ nhận ra cha đã hồi phục, cậu thật sự cho rằng cha của cậu vẫn là người cha ngốc kia. Trong lúc nhất thời, tử hằng đối với tư kình vũ càng thêm sùng bái. Anh, hai người thay quần áo sao lâu vậy? Lập hạ nhìn qua tử hằng, xem tiểu quỷ đã lại linh hoạt tinh nghịch, không khỏi nói ra. Tiểu quỷ này không sao chứ, có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Con rất khỏe, Cô mới phải đi kiểm tra đó, cả nhà cô đều cần đi kiểm tra hết. Biết sợ cha không việc gì, tử hằng nói chuyện cũng khí trán không ít. Có điều lập tức ý thức được những lời này cũng có vấn đề. Cả nhà cô ta phải đi kiểm tra, không phải là bao gồm luôn cả cha sao? Cậu bất giác sờ lên cái mũi của mình. Tư lập hạ bật cười, tiểu quỷ này còn đùa được sao? Cô ấn thang máy, nhìn tử hằng, nói lời hoa mỹ. Không cần kiểm tra đâu. Nhàng tử hằng tiên sinh, thỉnh tiến vào ạ, chúng ta đi ăn cơm thôi. Từ kình vũ nhìn con trai cười cười, lôi kéo con trai đi vào, quay người lại liền gặp mặt Văn Vi. Hắn biểu lộ bình thường, chỉ tỏ ra yêu thương với tử hằng phía sau. Văn Vi có loại cảm giác không nói nên lời. Cô hoài nghi mình làm việc ấy có đúng hay không? Nhưng tên đã lên dây, không bắn không được. Hết chương 224 truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com Chương 225 Nhà nghiên ở trên đó Bọn họ đi vào phòng viết, lập hạ dường như rất hưng phấn. Tử Hằng theo vào phòng cũng có cảm giác kỳ lạ, quá kỳ lạ. Cậu thấy trên mặt cô có vẻ rất nhiệt tình, thậm chí bắt đầu rót rượu cho tư kình vũ. Lúc này, tử Hằng bắt đầu nói, cha đã lâu không uống rượu, Tại sao lại rót cho cha chứ? Cha của con hiện tại đang có tiến triển, không thể miệng uống rượu. Nói xong, Tư Lập Hạ rót một ly rượu đỏ tràn đầy cho Tư kình Vũ. Anh, trước kia tử lượng rất tốt, anh nên học uống lại rượu. Chờ khi uống được rồi, sẽ khôi phục rất nhanh thôi. Rõ ràng là ngụy biện, nhưng lời Tư Lập Hạ nói, nghe lại rất có lý. Tư kình Vũ lúc đầu nhìn chăm chăm vào ly rượu. Gia dự nói, hạ hạ, tiểu nghiên nói anh không được uống rượu. tư lập hạ biết tiểu nghiên rất quan trọng với anh trai, cô liền nói, anh, tiểu nghiên không ở đây, cô ấy sẽ không biết đâu. tiểu quỷ không được mách mẹ, anh trai, chẳng lẽ cái gì anh cũng nghe theo cô ấy sao? kình vũ muốn nói đúng như vậy, mọi chuyện hắn đều nghe theo nhan nghiên, hắn cẩn thận nhìn ly rượu, nhìn rất mê người. Dường như hắn thật sự muốn nếm thử. Văn Vi ở bên cạnh nói ra. Lập Hạ, anh trai cô không thích, cô không cần miễn cưỡng anh ấy. Kình vũ, anh không muốn thì không cần phải uống nữa. Anh, anh lo cái gì chứ? Từ Lập Hạ sốt ruột. Cho dù lát nữa anh uống say, còn có em và Văn Vi mà. Anh uống đi. Bởi vì có các cô nên mới phải lo lắng, được không? Tử Hằng thầm oán trách. Cậu lo lắng nhìn cha, nhưng lại nghĩ đến hiện tại, cha của hắn rất lợi hại, không cần phải lo cho cha đâu. Vì vậy cậu bắt đầu chuyên tâm dùng bữa, không nghĩ tới, đến khi cậu ngẩng đầu lên, cha đã uống hết ly rượu rồi. Rượu này có vị rất ngon, tư kình vũ giống như lần đầu tiên uống, liền cạn một hơi sạch sẽ, mà tư lập hạ lập tức ca tháng. Anh thật giỏi, nhà nghiên hiện tại không ở đây anh uống thêm một ly nữa đi. Từ Kỳnh Vũ nheo mắt nhìn em gái, mặt hơi đỏ, hắn cầm chén rượu rồi nói, Được, chúng ta tiếp tục. Lại thêm một ly nữa, mà Lập Hạ lại tiếp tục rót cho hắn. Tử Hằng bị dọa mở to mắt, cậu lại lo lắng cho cha. Cứ uống như vậy, cha có chịu đựng được không? Cậu nói, Sao cô cứ rót cho cha vậy? Cha sắp say rồi. Cha không được uống nữa. Tiểu Quỷ, ăn cơm của con đi." Tư Lập Hạ hung hăng trợn mắt liếc cậu, cô uống cạn một hơi. "Anh, đừng la, cho dù chúng ta đều uống, trong câu lạc bộ này có phòng VIP, có thể cung cấp cho khách nỉng ơi, cùng lắm chúng ta ở qua đêm nay này thôi." "Được, hạ hạ, vậy chúng ta tiếp tục." Tư Kình Vũ vẫn nhiệt tình uống, nhưng lại chuyển mắt để ý tới Văn Vy hắn chỉ tay vào cô nói, tại sao cô không uống? tới uống đi. hạ hạ, rót cho cô ấy, chúng ta cùng uống. ôi trời, chuyện gì đang xảy ra đây? Tử hằng choáng váng, cha không biết mình đang làm gì sao? đột nhiên cậu nhìn thấy thần sắc ở khóe mắt cha, như đang trấn an cậu. được rồi, cha có thể giải quyết được. cậu có lòng tin với cha? vì vậy, tử hằng lại yên tâm ăn đồ ăn. Thậm chí còn mở tivi, say sưa xem. Vì vậy trong phòng xuất hiện cảnh tượng rất kỳ lạ. Một đứa bé ngồi xem tivi mà cha của nó đã uống đến đỏ cả mặt. Nút áo sơ mi đều bị cởi vài cúc lộ ra lồng ngực cường tráng. Dường như hắn đã rất say, thân thể bắt đầu nghiêng ngả, Nhưng không ngừng rót rượu vào miệng, cũng không ngừng nói với Lập Hạ và Văn Vi cùng uống. Uống vài chén, Văn vi cũng có hơi say. Cô ta thất thểu đến bên cạnh tư kình vũ. Nửa người dựa vào hắn, nghe tim hắn đập mạnh mẽ. Cô ta nói Kình vũ, anh biết không? Những năm qua em luôn nghĩ tới anh, từng phút nhớ anh. Vì sao lúc trước anh bỏ rơi em? Em yêu anh như vậy, tại sao anh lại vứt bỏ em chứ? Em rất yêu anh, nhà nghiêng yêu anh bao nhiêu, thì em có bấy nhiêu. Tử Hằng nghĩ, cha hình như sắp nôn, Hình như cũng muốn đẩy gì kia xuống, dì kia rõ ràng lợi dụng cha say mà chiếm tiện nghi của cha. Cậu liền nhìn xuống, lại nhìn vào cha, nếu cha dám làm gì, cậu sẽ mặc kệ cái hiệp nghị gì gì của bọn họ, cậu nhất định sẽ nói hết cho mẹ biết, sau đó không bao giờ thèm để ý tới cha nữa. Tư kình vũ một tay đẩy văn vi ra, lập tức tiến vào bên trong, tư kình vũ nghi người nói, tôi không thích cô. Tôi không thích cô, tôi chỉ có Tiểu Nghiên. Tiểu Nghiên đâu? Tiểu Nghiên đang ở đâu? Tiểu Nghiên có phải không thèm để ý tôi nữa không? Tư Lập Hạ không say, cô thường đi những nơi này, từng ấy rượu không thể làm gì được cô. Cô nói, Anh, Tiểu Nghiên không cần anh đâu, cô ta cũng đã chạy rồi, cô ta không phải là người phụ nữ tốt. Vì sao anh cứ nhớ tới cô ta hoài vậy? Em nói dối. Tư kình Vũ đẩy Tư Lập Hạ ra, Chỉ vào mặt hai người Hai người mới là người xấu Tiểu Vũ không thèm để ý tới các người nữa Tiểu Vũ muốn tìm Tiểu Nghiên thôi Nói xong Hắn liền hướng ra cửa Tư Lập Hạ cũng không chịu để Tư kình Vũ đi Cô thấy Tư kình Vũ đã say Liền nói Anh, Tiểu Nghiên chờ anh ở tầng trên Vừa rồi em đùa với anh thôi Nhà Nghiên sao có thể không cần anh chứ Cô ấy tức giận Tức giận vì anh đi cùng với bọn em Hiện tại đang ở tầng trên Em để văn vi đưa anh lên được chứ Tư kình vũ chậm rãi quay lại Mắt lờ đờ nhìn lập hạ Em nói tiểu nghiêng đang ở trên tầng đợi anh sao Cô ấy còn đợi anh Sẽ không phải không để ý tới anh phải không Tư lập hạ vội gật đầu Đương nhiên Không tin anh cứ hỏi tiểu hằng Nhàn nghiêng là mẹ nó Nó phải hiểu rõ nhất phải không Tư kình vũ nấc một tiếng Rồi đi tới trước mặt tử hằng Hằng hằng Mẹ con thật sự đang chờ cha ở tầng trên hả? Tử Hằng nhìn cha, cậu không biết cha muốn cậu nói gì. Khi thấy cha thoáng đánh mắt với cậu, cậu liền chậm rãi nói. Có thể, cha đi xem, chẳng phải sẽ rõ sao? Tư lập hạ nhìn Tử Hằng, từ đầu cậu luôn làm như không thấy, nhưng khi cậu trả lời như vậy, cô ta liền thở nhẹ. Tiểu quỷ này, thời điểm quan trọng nhất, lại rất có tác dụng. Hết chương 225, truyện được phát trên website truyện.mốtvn.com. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.